các bạn đang nghe truyện trên website g ố c d a .net chương 263, đi chết cả hai càng đánh càng kinh hãi phát hiện công kích của mình phát ra bị nấm đấm như cổ thụ của đối thủ thôn phệ phần lớn lực công kích mạnh quá mạnh người r ố t cuộc là ai đây hồ ngọc nhiên bị cảnh tượng hào hùng khiến cho nhiệt huyết sôi trào trái tim nhỏ nhắn đập thình thịch dù là thiên tài đứng đầu thiên yêu bản hiện tại khi còn là tứ gia yêu thú cũng không thể có chiến tích kinh khủng được như vậy. yêu thú luôn tôn sùng kẻ mạnh, nhất là giống cái. hồ ngọc nghiên cũng không ngoại lệ. trong mắt con cái, con được càng mạnh càng có sức hấp dẫn. dù đã sinh ra linh trí nhờ tu luyện, thậm chí hóa thành hình dáng nhân loại, nhưng bản năng của mỗi giống loài không thể thay đổi. bạch tố mai là một ví dụ điển hình nhất, mặc dù có bề ngoài thánh khiết như thiên thần. nhưng ở trên giường luôn là một dâm nữ muốn hút khô tinh lực lạc thần bởi vì nàng là xà yêu có d c v n d cực mạnh mà hồ ngọc nhiên lại là hồ yêu dục tính so với xà yêu không kém chút nào thậm chí có phần nhỉnh hơn nàng luôn kiêu ngạo bởi vì trong đồng lứa tuổi chưa ai có thể vào mắt nàng dù là thiên tài đứng đầu thiên yêu bản ở thời điểm hiện tại nếu d ú p hết toàn lực ra chiến hồ ngọc nhiên dám chắc mình có thể đồng quy vu tận cùng đối phương nhưng lạc thần thì khác nếu người này đạt đến hóa thần kỳ tu vi sẽ dễ dàng nghiền ép nàng đánh bại nàng điều này khiến bản năng tôn sùng phái mạnh trong tim hồ ngọc nhiên cháy lên hừng hực là thần đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng nữ yêu này hắn vẫn đang điên cuồng quyền đấm c ư ớ c đá hai tên yêu thú bực dọc trong lòng vì cơ nhã bị thương được giải tỏa phần nào tinh thần sản khoái như chưa từng có không thể tiếp tục như vậy nhiễm địa bị đánh đến tối tăm mặt mày r ố t cuộc trốn to một tiếng một con nhím khổng lồ hiện ra giữa không trung, toàn thân phủ đầy các thanh gai nhọn như sắt thép, dữ tợn vô cùng. hắn hóa thành bản thể. l ạ c thần một chân không dừng kịp đá vào thân nhím địa, đôi chân xuất hiện một tia đau đớn, địa chiến h o a vậy mà xuất hiện vết rách nhỏ. lực phòng ngự thật kinh khủng. l ạ c thần cảm thán một tiếng. hầu tú cũng không nhịn được bị ức h p quyết định thi triển vũ kỹ thiên tấp trung phẩm của hỏa hầu nhất tộc. hắn gầm to một tiếng, kề p h á p thiên tướng địa. đúng với cái tên chỉ thấy thân thể vốn nhỏ gầy linh động của hầu tú đột một cao lớn lên vài chục trượng như một tôn thần hầu thống ngự nhân gian ngay cả đ ỉ n h ba trên tay hắn cũng biến lớn theo kích thước cơ thể đi chết hầu tú cầm đinh ba nện xuống đầu l ạ c thần như một kẻ khổng lồ muốn nghiền chết con kiến nhỏ rống thổ hùng cấp tốc xuất hiện chỉ là thân thể như một ngọn núi của nó vậy mà chỉ đứng ngang h ô n g hầu tú đinh ba nện xuống Thổ Hùng đưa bả vai lực lượng đón đỡ. â m um. pháp thiên tướng địa không h ổ là thiên cấp vũ kỹ. Trước một kích toàn lực của hầu tú, thổ hùng toàn thân nát vụn, tiêu tán trong thiên địa. Đinh ba khổng lồ thế công không giảm, tiếp tục nện xuống đầu l ạ c thần. â m um. một quy hiện lên như tường thành vững trải, che chở thân thể hãng. Đùng đùng đùng, hầu tú thân thể khổng lồ cầm đinh ba liên tục nện xuống, một quy phòng ngự kiên cố vô cùng. mặc dù không vỡ tan nhưng lại liên tục bị ấn sâu xuống. cút cho ta! hầu tú gầm lên, dùng toàn lực nện xuống. â m với một kích cuối cùng này, một quy bị nện rơi xuống mặt đất, hình thành một cái hố to. nhìn lấy tình cảnh này, lạt thần gương mặt sau ngạo tiếu mặt nạ xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngưng trọng nói: Nghĩa là ta xem nhẹ thiên tài u nguyên đại lục rồi. nhiệm vụ cấp sử thi quả nhiên không dễ nuốt. các bạn đang nghe truyện trên website. đa chấm nét